các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở nhà dễ hơn chứ. Nhưng chẳng qua vì vô duyên đối diện bất thương phòng, sống bên mãu nhưng lòng hậu không rung động vì mãu có thế thôi. Thông rót thêm trà vào cốc rồi gật gù bảo. Chỉ quyết chẳng muốn đi nữa thì ở nhà mình nói chuyện cho vui. Cả tuần lễ anh Kiệt với tôi đi làm, chỉ có mỗi ngày chủ nhật là có mặt đầy đủ ở nhà. Kiệt gật đầu đồng ý với Thông, bởi Thông vừa phát biểu một câu đúng với ý kiến. Cuộc sống thiếu thốn và căng thẳng, có bóng dáng phụ nữ trong nhà như cô em gái là một niềm an ủi lớn cho hai người sau mỗi ngày quốc bộ đi lang thang đó đây. Thông hạ giọng trầm xuống và nói nhỏ hơn như sợ có người rình nghe. "Ai à với nhau được ngày nào quý ngày ấy. Ngày mai thành bộ đều đi công tác mỗi người mỗi nơi." "Sẽ sẽ gặp lại nhau." Câu nói của Thông làm Hậu và Kiệt tắt hẳn niềm vui. Quả đúng như thế, ai cũng thấp thỏm chẳng biết tương lai như thế nào. Họ cố tình đùa giỡn chỉ nhằm mục đích để tạm quên nỗi lo âu thường trực đè nặng trong đầu mà thôi. Căn phòng nhỏ bỗng chìm trong im lặng. Thông xoay xoay ly trà nóng trong tay, Kiệt đăm chiêu nhìn ra cửa, mấy ngón tay gõ nhịp nhẹ nhẹ trên mặt bàn. Còn Mão thì bỏ vào bên trong tấm cot, giang sân riêng của Mão mà ít khi hậu bước chân vào. Ba hôm sau Lê Tiến cho người đến gọi Thông đi sân tay. Anh ra đi lúc trời mới tà mờ sáng, khi cả nhà còn đang yên giấc mà Thông thì chẳng muốn đánh thức ai dậy để phải bịn diện chia tay. Cả tiếng đồng hồ sau Hậu thức giấc khi ngoài đường lanh lảnh vang lên những tiếng giao bánh tây, tức là bánh mì baguette như thường lệ. Cô xuống bếp nhóm lửa hâm nồi cháo để kiệt ăn đi làm. Lúc bưng lên nhà mới biết thông đã dã tử. Cô thở dài buồn bã vì từ nay sẽ mất đi một người thân tính tình thật điểm đạm. Cô thoáng tự hỏi tại sao Thành Bộ không dầy mạo đi giúp cô. Hậu đặt nồi cháo trên bàn định ra sân sau rửa mặt và vân tắm, nhưng quay lại thấy Kiệt ngồi ở mép giường, trong một chân xuống đất, tay cầm lọ dầu đưa lên mũi hít hít mấy cái. Hậu Ân cần hỏi: "Anh chết, anh sao thế? Hôm nay anh có đi làm không? Hình như là anh bị cảm rồi đó. Thôi mệt thì nghỉ ở nhà một hôm đi anh ạ." Kiệt cười buồn đáp: "Có việc gì đâu mà làm. Nhưng mà tôi cứ ra ngồi ở ngã tư phố, ai thuê thì làm." Tuần vừa rồi có người gọi trộn hồ xây nhà, làm được 3 hôm cũng đỡ khổ. Thôi thì cứ tạm vậy, chắc tôi cũng chẳng ở đây lâu đâu, anh Lê Tiến bảo thế. Nhưng mà hình như ăn ốm hay sao á. Kiệt uể oải đáp. À, tại anh thông anh đi, thấy hơi buồn buồn. Buồn thôi, chứ có ốm đau gì đâu. Giọng hậu tha thiết. À, anh Kiệt à, nhà mình còn ít đổ đen. Hay là hôm nay chả có việc gì thì anh cứ ở nhà. Tôi nấu nồi trà đỗ đen tôi đãi anh nhé. Ngừng một chút, hậu lại tiếp. Ừm, <cười> cái cái áo của anh đó, tôi vá rồi đấy. Tiện tay thì tôi giặt luôn. Tôi phơi sau nhà đó, ờ chả biết nó nó nó có khô chưa nữa. Kiệt chớp mắt đáp. Cảm ơn chị. Nhưng mà chị giầm xương cả đêm thì có khô rồi thì cũng thành ướt. Thôi cứ treo ngoài ấy đến trưa Chắc là phải khô Tôi mặc tạm cái áo này đi làm cũng được Đứng bên trong tấm cót Mão thấy buồn vời vợi Thông đi rồi chỉ còn Kiệt và Mão Hai thằng đàn ông bên cạnh hậu Mà rõ ràng hậu lại dành quá nhiều chăm sóc cho Kiệt Nhịn không được Mão bước hẳn ra và sẵn rộng phê bình hậu Anh Kiệt anh muốn đi làm thì để cho anh đi làm Sao chị lại giữ anh ở nhà Anh trẻ thì ngày nào mà chẳng ăn được. Đi làm là một chuyện, nhưng chủ yếu là công tác vô sản hóa mà thành bộ giao cho anh ấy. Muốn vô sản hóa thì phải tạo điều kiện tiếp xúc gần gũi với anh chị em công nhân và nhân dân lao động để tuyên truyền giáo dục họ. Đây là nhiệm vụ của cách mạng, chứ có phải chuyện đùa đâu mà chị cứ níu chân anh ấy ở nhà." Hậu tròn mắt ngơ ngác nhìn Mãu. "Không lẽ Mãu quên rằng Kiệt đang là bí thư chi bộ?" Đâu cần Mao giảng bài chính trị, hay là Mao muốn biểu diễn kiến thức cách mạng của mình, vì biết Kiệt ít có cơ hội đọc sách bằng Mao. Kiệt thì không ngạc nhiên, anh hiểu tâm sự của Mao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net